Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe học truyện của Trừng Vân trên YouTube kênh Trừng Vân Vlog mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11 của bộ Truyện xuyên không Tam mạnh nhất âm ty Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái và đừng quên bấm n đốt đăng ký Kênh like comment and xem video để ủng hộ kênh các bạn nhé Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 11 của bộ truyện này. Nhìn bộ dáng đè phòng của Từ Thanh, Dư Tuyết thấy cạn lời. Anh nghĩ cái gì vậy chứ? Đã giờ này rồi, tôi ngại ra ngoài lần nữa lắm, đi đi lại lại rất là phiền. Nói một câu xem nào, anh có muốn vay tiền hay là không? Không cần thì thôi, tôi cũng không có ép. Từ Thanh túm chặt vàng áo trong lòng giải dụ đấu tranh một hồi rồi cắn răng nói Đi Sau khi đi tầm nửa tiếng Từ Thanh theo chân Dư Tuyết vào một khu chung cư xa hoa Hắn nhất quyết không vào trong chỉ đứng chờ ở cửa Lúc này Dư Tuyết cũng không có ép hắn bảo hắn chờ bên ngoài tầm vài phút Thấy Dư Tuyết không cưỡng ép mình đi theo Từ Thanh thở vào một hơi Không hiểu sao Từ Thanh thấy ánh mắt của bảo vệ ngồi ngoài cửa, nhìn hắn có chút kỳ. Bảo vệ nhìn từ Thanh, không khỏi cảm thắng trong lòng. Chẳng nhẽ, bây giờ mấy chị em nhà giàu lại thích thể loại trai này sao? Vài phút sau, dư tuyết chạy vội ra rút 500 tệ đưa cho từ Thanh. Đây nè, cho anh vay, còn nữa anh cầm áo khoác này đi. Vừa nói, cô vừa đưa cho từ Thanh một cái áo khoác đen. Bây giờ trời tối rồi, tiệm quần áo đã đóng cửa từ lâu, nên anh không mua được quần áo nữa đâu. Từ thanh, cô nói, vậy là còn cơ ý khác nữa không vậy chứ? Thấy Dư Tuyết xoay người rời đi, Từ thanh vội gọi. Đợi chút, cô tên là gì? Để ngày mai tôi tìm cô trả tiền cho dễ. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không hỏi chứ. Dư Tuyết quay đầu cười nói, tôi tên là Dư Tuyết. Trưa ngày mai, Tôi sẽ tới trả tiền cho cô Tùy anh thôi Nói rồi dư tuyết xoay người rời đi Từ thanh nhìn chiếc áo khoác Mà dư tuyết đưa cho mình Là kiểu áo của đàn ông trung niên Tuy mặc vào có hơi bị ngắn một chút Nhưng mà trong hoàn cảnh này Thì từ thanh cũng không để ý nhiều mấy thứ đó Dù sao thì nó còn tốt hơn Là cái bộ đồ thủng lộ chỗ này của hắn Điều mà từ thanh không biết Đó là trên tầng 8 của khu chung cư Có một người đàn ông đang đứng ở ban công Mà dán mắt chăm chăm vào hắn Người này chính là cha của Dư Tuyết Tên là Dư Tiến Khi nãy ông đang ngồi xem tivi ở phòng khách Thì tự nhiên thấy con gái bảo mối nhà mình Chạy vội vào phòng Sau đó lại vội vàng chạy đi Hỏi là chuyện gì thì cô cũng không đáp Vốn dĩ ông cũng không có nghi ngờ gì Bởi vì dạo này tình cảm cha con không được tốt, Dư Tuyết cứng thì thoảng lại bất hòa rồi không thèm nói chuyện với ông. Dư Tiếng tắt tivi đang chuẩn bị đi nghỉ thì thấy được có chỗ không thích hợp. Áo khoác ông treo cạnh phòng khách đã không cánh mà bay. Vừa mới đây còn thấy mà đã mắt một cái đã biến mất, khả năng cao nhất là Dư Tuyết cầm đi rồi. Ra ban công nhìn theo bóng dáng con gái, thì đúng lúc thấy được cảnh dư tuyết đưa áo cho tự thanh. Tuy là khoảng cách hơi xa, lại là buổi tối nên nhìn không được rõ bộ dáng của đối phương, nhưng mà ông vẫn có thể phân biệt được, đó là một người thanh niên. Chẳng nhẽ con bé này yêu đương rồi sao? Không được, lát nữa phải hỏi cho rõ ràng, không thể để nó bị lừa được. Dư tuyết vừa vào cửa, đang định vào phòng nằm, thì đã bị dư tiếng gọi. Tiểu tuyết! Đợi một chút Khi nãy con chạy đi đâu mà vội vàng như vậy Con đi đổ rác Vậy áo của bố đâu rồi Vứt chung với rác rồi Thấy Dư Tuyết không chịu nói Nên Dư Tuyến không gặn hỏi thêm Đổ rác sao Trong nhà làm gì có rác Hôm nay cô giúp việc Đã quét dọn sạch sẽ rồi mà Thùng rác hãy còn trống trơn Thôi được rồi Con đi nghỉ đi Có chuyện gì thì đừng chịu đựng một mình Nhớ là phải nói cho cha biết Dư Tuyết lạnh lùng đáp Cha đi mà nói với con nhỏ hồ ly tinh kia đi Chuyện của con cha không cần lo Ngày hôm sau Từ thành vừa về tới khu hỏa táng Thì thấy Long Vũ vội vàng đi tới Vũ dĩ cô định hỏi hắn xem Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vì sao đột nhiên biến mất Thế nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của Từ Thanh Cô lại nuốt trở về Cô gọi mấy người Hà Kiệt Đến văn phòng gặp tôi Tôi có việc gấp cần bàn giao Từ Thanh nhìn Long Vũ Nghiêm túc nói Dạ tôi sẽ đi thông báo ngay lập tức Sau khi 4 đội trưởng Đều đã tập hợp đông đủ Từ Thanh thở vào một hơi Hà Kiệt Anh nói trước Báo cáo xem tình hình bên phía triệu lập như nào rồi Có thêm tin tức gì chưa Nét mặt của hạ Kiệt trầm trọng nặng nề nói Dạ không có Không có một chút tin tức nào Giống như hắn ta đột nhiên bốc hơi Thành Bắc Hải này lớn như vậy Tìm một người đã khó rồi Đừng nói là một con quỷ ranh ma Từ thanh suy đoán Hẳn là đám người ở quỷ vực Đã đem Triệu Lập đi rồi Nếu không Thì sao hắn ta có thể trốn tránh nhanh như vậy được Không biết Bây giờ bọn họ còn ở thành Bắc Hải hay không Nếu không thì quả là phiền phức Từ thanh nhìn mọi người Kiên định nói Nếu không tìm thấy Thì không cần tìm Bây giờ hãy huy động tất cả nhân lực Tiêu diệt sạch đám quỷ ở thành Bắc Hải Cho dù là một con cô hồn Không cần biết Nó có hại người hay không Tiêu diệt toàn bộ cho tôi Ngay lời này của từ thanh xong Khương Minh là người đầu tiên đáp Thưa lãnh đạo Như vậy thì không ổn cho lắm Nếu không thể diệt sạch chúng trong một lần Thì chỉ cần để lọt lưới một con thôi Chúng cũng sẽ nghĩ tới việc trả thù người dân Vậy phải làm sao bây giờ? Lần này tôi sẽ ra tay Mấy người chỉ cần phụ trách đám giả quỷ Loại khác thì để cho tôi Tầm 2 ngày nữa thì bên trên cũng sẽ cho thêm người tới Đúng lúc có nhân thủ trợ giúp Mọi người cùng nhau hợp tác Tiêu diệt hết lệ quỷ Bây giờ tình hình ở thành Bắc Hải rất là phức tạp, không mạnh tay, e rằng không có ổn. Theo như Từ thành được biết, số lượng lệ quỷ ở thành Bắc Hải đã có trên 20 con. Còn số lệ quỷ tránh trong tối, lẫn trong tối thì không biết tổng thể là bao nhiêu. Giả quỷ bình thường thì không cần nói, mỗi năm số người bị dạ quỷ hại chết không đến 1.000 thì cũng là 800. Lần này hắn đã hạ quyết tâm. Nhất định phải xử lý hết đám quỷ đó Dù không thể tiêu diệt hoàn toàn đi chăng nữa Thì cũng phải để bọn chúng biết Không phải người âm ty không quản lý được bọn chúng Lúc trước có thể thả lỏng cho bọn chúng như vậy Là vì thiếu nhân lực Chứ còn muốn tiêu diệt Thì chỉ cần muốn là lúc nào cũng làm được hết Bọn họ lên kế hoạch hành động Từ thanh định sẽ bắt đầu từ trung tâm thành phố Sau đó khuếch đại ra xung quanh Chỉ cần gặp quỷ, giết, không cần bạn. Sắp xếp xong khu vực cho các đội, Tự Thanh quay về ký túc, thay đồ. Hắn lấy tiền, chuẩn bị tới khu chung cư để trả cho Dư Tuyết. Hôm qua hắn đã hứa là trưa nay sẽ trả tiền, nên không muốn nút lời Sau khi vào trong, thấy Dư Tuyết vẫn chưa ra, nên từ Thanh đứng ở cửa tám chuyện phím với bảo vệ. Một lúc sau, có người đàn ông trung niên, Lái một chiếc BMW quay về Bảo vệ thấy thì vội vàng chạy ra mở cửa cho ông ta Người đàn ông kia không đi ngay Mà hạ cửa sổ xe xuống Lít nhìn Từ Thanh Từ Thanh thấy ông ta nhìn mình chăm chăm Thì không khỏi nghi ngờ Chẳng nhẽ ông ta biết mình Nhưng trước giờ đã thấy mặt của ông ta bao giờ đâu Người đàn ông không nói gì Chỉ lặng lặng lái xe rời đi nữ tiếng sau, Tử Thanh mới thấy dư tuyết quay về Điều khiến hắn ngạc nhiên Đó chính là hôm nay cô mặc một bộ đồng phục màu xanh lam Tóc để xả xuống áo khoác ngoài Còn mang cặp Cô không trang điểm động Cũng không mang bông tai to đồng kia Nhìn vẻ bề ngoài Thì mới chỉ là thiếu nữ 16, 17 mà thôi từ Thanh khẽ cười nói Như vậy mới đúng chứ Một nữ xinh xinh đẹp như này mà chẳng hiểu sao có trang điểm theo kiểu lưu manh. Để vậy không đẹp hơn sao? Dư tuyết khinh thường, lít nhìn hắn, rồi dũi tay ra. Tiền đâu? Đây, trả cho cô gấp đôi, cầm đi. Từ thanh lấy 1.000 trong túi ra, đưa cho dư tuyết. Dư tuyết rút ra 500 tệ, số còn lại trả cho từ thanh. Gấp đôi thì thôi, lấy qua 500 là hơi rồi. À, đây là áo khoác mà hôm qua cô đưa cho tôi. Giờ tiền thể trả lại cho cô Từ thanh đưa áo cho dư tuyết Thấy dư tuyết nhận áo Từ thanh khẽ cười Sau này lòng mà học tập cho tốt đi Mấy chỗ như quán ba ghi Thì đừng có đi đêm Thôi được rồi Tôi còn có việc nên gặp sau Từ thanh vừa nói vừa xoay người Định rời đi Thấy hắn đi nụ cười trên mặt dư tuyết Dần biến mất Cô không biết phải nói gì Mặc dù lúc đầu giữa hai người có xảy ra một số chuyện không thoải mái, thế nhưng Diêu Tuyết vẫn khá là có hảo cảm với Từ thành Sau khi tiếp xúc với hắn nhiều lần, cô mới nhận ra được tính cách của hắn. Một thanh niên bạo lực, không ưa nói cười, thế nhưng từ sâu trong xương cốt luôn tắt lên sự tự tin và lạc quan. Cứ như thể không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Không biết lần này hắn đi rồi thì hai người còn có cơ hội gặp lại nhau nữa không? Uhm, vậy nhỉ, Từ Thanh, số điện thoại của anh là gì? Sau này tôi sẽ gọi cho anh, tìm anh chơi cùng có được không? Dư Tuyết cô lấy hết Dũng khí để gọi hắn. Từ Thanh quay đầu nhìn cô, đóng tranh nội tâm mãnh liệt, nhưng rồi cũng thở dài mà đưa số điện thoại cho cô. Nhìn nét mặt vui vẻ của Dư Tuyết, trong lòng Từ Thanh dẫn lên cảm xúc rất phức tạp. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không có lấy một người bạn chứ Không phải là do hắn tự cao tự đại, khinh thường người khác Mà là vì hắn sợ Từ giây phút mở ra lệnh bài kia đã chú định Cả đời này của hắn sẽ gắn chặt với đám ma quỷ Hắn sợ một ngày nào đó, lỡ như mình chết đi Thì người nhà và bạn bè sẽ đau lòng biết bao Cũng sợ rằng sẽ có lệ quỷ tìm người thân cận của hắn để trả thù Vậy nên mấy năm nay Hắn rất ít khi lui tới với mọi người Đa số chỉ là xã giao Không hề có chút tình cảm bạn bè gì Hơn nữa trong lòng hắn cho rằng Hắn không giống với người khác Sinh hoạt không giống Mục tiêu cũng vậy Tự như có một tầng ngăn cách Bao vây lấy hắn Đến tận khi nãy Khi Dư Tuyết muốn có số điện thoại của hắn Từ thanh mới chợt nhận ra Đã là một người sống trên thế giới này Mỗi ngày trôi qua đều phải đối mặt với giao tiếp xã hội, đối mặt với thế giới sôi động phức tạp. Việc tránh né sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà có đôi khi nó còn làm cho bản thân mình thêm phiền não. Thà rằng cứ tuân theo tự nhiên để cho mọi thứ tùy duyên. Sau khi nghĩ thông suốt, từ thành cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, những băng khoăn đắng đo trong quá khứ cũng không còn. Hắn cười nói với Diều Tuyết Được thôi, có chỗ nào vui thì cứ gọi tôi Cũng lâu rồi tôi chưa được đi Nghĩ lại ngày tháng khổ hạnh trước đây của mình Từ Thanh chỉ biết cười khổ lắc đầu Chính hắn cũng bội phục bản thân thật Vì để gia tăng thực lực Mà cả ngày ngoài giết quỷ ra Thì chỉ cần nghĩ tới việc luyện tập Tuy rằng không biết vì sao Mà từ Thanh đột nhiên dễ tính như vậy Nhưng thấy có vẻ như hắn đang vui Nên dư tuyết cũng buông lo âu Vậy quyết định như vậy nha Có chỗ nào vui tôi sẽ đưa anh đi cùng Cô cảm thấy tự thanh dường như Thay đổi rất nhiều Tuy vẫn là một người Nhưng tính cách không còn như trước Bộ dáng lạnh như băng Vừa cảnh cáo người sống chưa đến gần Hay cả khi cô giúp hắn Nhưng hắn cũng chẳng có mấy nhiệt tình kia Dường như đã không còn Nét mặt của tự thanh bây giờ Như được tắm thêm ánh mặt trời thật hòa nhã, đặc biệt là lúc hắn cười, thật giống với anh trai nhà bên trong truyền thuyết. Sau khi giải quyết được chướng ngại trong lòng, ngay cả khi đi đường, Từ Thanh cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Quay trở về văn phòng, Long Vũ thấy Từ Thanh thì liền rót cho hắn một chén trà. "Cảm ơn, làm phiền cô rồi." Từ Thanh cầm chén trà lên, khẽ cười nói. Long Vũ thấy vậy, bị kinh sợ Nên theo bản năng đáp một tiếng hả Từ thanh nhìn cô cười nói Được rồi không có việc gì Cô bận việc thì đi đi Long vũ xoay người Lòng thầm nghi hoặc Đây là lãnh đạo từ Lão quỷ keo kiệt Lão quỷ mặt liệt kia sao Vậy mà hắn lại dùng nét mặt ôn hòa Và có giọng điệu thân thiện đó Để nói chuyện cùng cô Bình thường từ thanh là người như nào Long vũ hiểu rõ Tuy mặt ngoài luôn tỏ vẻ tôi rất hòa nhã, nhưng thực chất luôn khiến cho người khác cảm thấy căng thẳng và nghiêm túc. Nếu như ai làm việc tắt trách thì hay rồi, hắn sẽ dùng một giây đồng hồ để dạy dỗ. Hơn nữa khi nói chuyện với từ thanh, sẽ cảm thấy được một áp lực vô hình. Chỉ cần đến gần hắn thôi cũng đã khiến cho cô thấy rộng mình sởn da gà lên rồi. Cái cảm giác mà lông tơ dựng ngược hết lên, sinh tử bị chi phối. Không chỉ có cô, bọn người Hà Kiệt cũng thấy vậy. Chỉ cần tới gần từ thanh là như bị áp suất không khí đè lên người. Đó không phải là do từ thanh cố ý, chỉ là vì thực lực của hắn mạnh nên tạo nên sức ép vô hình cho mọi người mà thôi. Người bình thường thì không sao, bởi vì bọn họ không có tiếp xúc với quỷ khí, không hiểu cấp bậc oán linh là gì. Thế nhưng với những người tu luyện, bọn họ lại hiểu rõ. Đã từng có người ví von như này Thực lực của giả quỷ Có thể đồ sát một thôn Lệ quỷ giết một thị trấn Còn oán linh có thể tàn sát cả một huyện Tuy bây giờ Thực lực của Từ Thanh Không được coi là một trong những người Mạnh nhất ở nhân gian Nhưng xét ra thì hắn cũng thuộc hàng Cao cấp rồi Người khác muốn lên được lệ quỷ Thì ít nhất cũng phải mất mười mấy năm Đó là chưa xét tới Tác động của hoàn cảnh còn muốn lên oán linh sao đó lại không phải là vấn đề liên quan đến thời gian nữa rồi ngoài trừ sự nỗ lực kiên trì thì còn cần phải có thêm thiên phú phi Phàm và vận khí đỉnh chóp thì mới may ra hơn 70% số người ti luyện đều chỉ dừng ở mức giả quỷ bộ phận nhỏ thì lên được lệ quỷ còn oán linh lại càng ít đến khi xét tới quỷ vương thì đó quả thật là sự tồn tại vi diệu Buổi chiều, nhân thủ mà âm ty cử tới đã tới nơi. Trong hai người thì có một cao thủ án linh, một người là nữ án linh. Có thể thấy bên trên xem trọng chuyện này ra sao? Hai người đều là những lão giả 7-80 tuổi. Người dẫn đầu họ hạ rất là ít nói. Ông chỉ bảo Từ Thanh thuật lại một lần rồi hỏi thêm một ít vấn đề. Từ Thanh nói bóng nói gió sang chủ đề khác thì biết được hai người muốn ở đây một thời gian. Vậy là hắn gài bẫy để bọn họ cùng tham gia lần ra quân này. Hai người bọn họ cũng không từ chối. Bọn họ biết, với tình hình bây giờ của thành Bắc Hải, thì số đông mọi người đã bỏ củ chạy lấy người rồi. Bây giờ bọn họ tới đây thì thuận tiện giúp hắn xử lý chút việc, không tính là thiệt thòi. Hơn nữa, hai người cũng có tính toán riêng. Một thanh niên chưa đến 20 như tự thanh, mà đã ở kỳ quán linh, loại thiên phú này bọn họ chưa từng thấy hay nghe nói qua. Với thực lực của hắn thì thân chức chỉ là chuyện sớm muộn. Thấy hai người thoải mái đồng ý thì Từ Thanh thở phào một hơi, hắn cũng yên tâm phần nào rồi. Buổi tối, nhân viên âm ty ở Bắc Hải, số lượng đã là 50 người, thêm hơn 20 tu Từ Thanh huy động được từ nhiều nơi. Tính tổng cộng là hơn 70 người. Bọn họ lấy trung tâm thành phố làm điểm bắt đầu, nhanh chóng tản ra tàn sát. Các cục cảnh sát địa phương cũng nhận được thông báo, cần tận lực phối hợp để hỗ trợ cho bọn họ. Thành Bắc Hải rộng lớn như vậy, nếu chỉ với mấy người thì căn bản không thể diệt xong trong thời gian ngắn. Từ thanh phụ trách giải quyết lệ quỷ, những người khác tấn công giả quỷ. Hai lão giả từ tổng bộ tới cũng đi theo để hỗ trợ giết lệ quỷ. Đêm nay, toàn bộ thành Bắc Hải đã nổi lên sóng to gió lớn. Quỷ trốn chạy, nhốn nháo, náo loạn. Những con nhanh chân chạy thoát thì còn sống, những con không chạy kịp thì chết. Năm lệ quỷ chết trên tay từ thanh đêm nay, có con cấp bậc cao nhất là nửa bước oán linh. Vốn dĩ Từ Thanh đã sớm muốn tới tận nơi để xử lý bọn nó từ khi diệt xong tiền linh. Ai ngờ đâu là bị đám người quỷ vực cản đường làm chậm trễ thời gian. Nếu bây giờ đã ra tay, vậy thì nhân cơ hội này mà tận diệt luôn đi. Chỉ tiết là có hai con lệ quỷ nghe được tiếng gió nên đã chạy mất. Sau này muốn tìm lại bọn chúng thì sẽ rất khó cho mà xem. Một tuần sau đó, đêm nào Từ Thanh cũng đem theo người xuất trận. Dưới sự chèn ép mạnh mẽ của quân Từ thành Quỷ ở thành Bắc Hải đều trốn đến kín mít Không dám thọ đầu ra Từ Thanh thử thống kê Một tuần này đã giết được hơn 200 giả quỷ Hơn 20 lệ quỷ Lệ quỷ ở thành Bắc Hải đã chết hết gần 8 phần Giả quỷ chết hơn một nửa Nhưng bên phía âm ty cũng phải chịu tổn thất không ít Nhân viên vốn chỉ có hơn 50 người Bây giờ chỉ còn lại 30, số tán tu được tìm tới cũng đã hy sinh mất một nửa. Sau khi sắp xếp hậu sự cho họ, Từ Thanh ra lệnh tạm ngừng lần hành động này. Một tháng sau, Từ Thanh đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa. "Vào đi." Nghe tiếng gõ cửa, Từ Thanh nói. Long Vũ bê vào một chồng văn kiện, đặt xuống bàn làm việc của Từ Thanh rồi u sầu nói: Từ tổng, đây là bản chấm công của tháng trước Ngoài ra còn có danh sách người mới tuyển Cần cậu ký tên Thời gian này, mỗi ngày Long Vũ đều phải ăn mì tôm Sắp chết đói tới nơi rồi Mà Từ Thanh vẫn chưa phát lương Những người khác cũng không dám lên tiếng thúc dục Nên chỉ có thể tìm tới Long Vũ Đội trưởng đội tình báo kim thư ký của Từ Thanh Đứng ra chịu trận Nếu Từ Thanh còn không nhanh phát tiền lương Vậy thì cô sẽ nghỉ việc luôn Chấm công Chấm công gì cơ Tự thanh nghi hoặc hỏi Dạ thì chính là Là tiền lương Tự thanh khẽ cười Ồ là cái này sao Sao cô không nhắc tôi Bây giờ đã là mùng 8 luôn rồi Kéo dài nhiều ngày như vậy Tự thanh cầm bản chấm công Xem thử Chắc phải cần chi cả trăm vạn Mới có thể kết toán được Phí an tán cho những người chết kia không cần hắn lo, phí bên trên sẽ giải quyết việc đó. từ thanh rút ra một tấm thẻ ngân hàng tiện tay ném qua cho Long vũ. Vất vả cho cô rồi, lát nữa cô chuyển khoản cho bọn họ nha. Đã rõ, thẻ này là tài sản của công ty, lợi nhuận mỗi tháng sẽ được chuyển vào trong đây cũng không có bao nhiêu. Cộng dồn thì tầm 7-800 vạn mà thôi. Bây giờ một tháng có thể thu được tầm 7-80 bạn từ sản nghiệp bên kia, thế nhưng căn bản không trả nổi tiền lương cho nhân viên bọn họ. Vốn dĩ, trong thẻ có số tiền lớn như vậy là vì lần trước đi giết quỷ, Từ Thanh đã bán thị thể của bọn nó để kiếm lời. Ngày trước, bọn Hà Kiệt sợi dĩ không thu được nhiều tiền lương, nói chung cũng là vì lùi. Rõ ràng đông người như vậy không có tiền thì đi giết một đợt quỷ thấy không phải là rụng rỉnh rồi sao Chứ còn làm ăn lệ tẻ Thì được có bao nhiêu Thấy từ thanh hào phóng như vậy Suýt nữ thì Long Vũ Đã rớt nước mắt ngay tại chỗ Dù sao thì được đi phát lương Cũng đâu phải là chuyện dễ dàng Tới âm ty đã 2 tháng Đây là lần đầu tiên cô được phát lương Hôm trước học lớp Mọi người nói tới chuyện công việc các kiểu Có người còn quay sang hỏi Cô đang làm gì Cô chỉ ngại ngùng nói đang làm việc trong khu hỏa tán, tiền lương còn chưa có. Tuy rằng mới tốt nghiệp có nửa năm, nhưng vẫn có bạn học, đã mua được xe rồi. Gia đình của Long Vũ không khá giả gì có em trai và em gái còn đang đi học, cái gì cũng cần đến tiền. Dựa vào số tiền lương ít ỏi 2-3 ngàn một tháng của cha mẹ, căn bản không thấm thí vào đâu. Đây cũng chính là lý do cô gia nhập vào âm ty bởi vì tiền lương ở đây cao, Chỉ cần dám liều mạng thì một tháng thu được 2 30 vạn chẳng phải là vấn đề lớn gì. Diệm thẻ ngân hàng trên tay, lòng vũ hạ quyết tâm. Hôm nay nhất định cô sẽ ăn một bữa no nê. Bộ đồ hôm trước nhắm trúng, hôm nay cô cũng phải mua cho bằng được. Nhậm tính một lúc gửi về nhà hai vạn, còn khoản vay 4 vạn tiền học phí ở ngân hàng, vậy thì cô vẫn còn dư 4 vạn. Nghĩ vậy, Long vũ thở vào một hơi. chuỗi ngày khốn khó đã qua rồi. Thấy Long vũ vẫn còn ngây ngốc đứng, tự thanh lắc đầu khó hiểu. Không phải chỉ là phát lương thôi sao, cần kích động đến như vậy ư. Tự thanh quay về ký túc xá để thay một bộ đồ thể dục. Hắn leo lên con xe máy mới mua rồi phóng ra ngoài. Hôm nay hắn và Dư Tuyết có hẹn cùng nhau ra ngoài chơi. Vì con xe này mà hắn đã tiêu tốn hơn 20 vạn rồi. Lúc nghe nhân viên báo giá, đến bản thân hắn cũng không có tin nổi. Hơn 20 vạn đã có thể mua được một chiếc ô tô luôn rồi. Thế nhưng đúng là tiền nào của nấy. Chiếc xe phân khối lớn này có vận tốc đạt được cả trăm cây số, có khi còn nhanh hơn cả ô tô. Còn nếu đi trên cao tốc thì ôi thôi mượt tuyệt vời. Nếu không sợ chết thì cứ đi với vận tốc tầm 200 cũng được nửa kìa. Quan trọng nhất là mẫu mã của nó đẹp, toàn thân màu đen, được tạo hình tự như một con báo đen đang phi nhanh. Phong cách đang sen giữa năng động, máu lửa và mạo hiểm. Từ thanh chính là thích thể loại như này. Hắn không mặc cả mà chốt đơn luôn, dù sao thì số tiền đó cũng chẳng đáng bao nhiêu so với hắn. Từ thanh đi xe trên cao tốc, từ 80-90 tới tận 160 km h mới dừng lại. Không phải là hắn không muốn tăng tốc Mà là nếu đi nhanh hơn nữa Thì xe sẽ bắt đầu nghi ngã Rất là nguy hiểm Gió lùa bên tai Hắn chỉ cảm thấy lỗ tay mình không có âm thanh nào khác lọt vào Cảnh sát hai bên lùi nhanh về sau Bởi vì không đội mũ bảo hiểm Nên tóc của từ thanh bị gió thổi dựng ngược về sau Hắn dùng quỹ khí để tạo ra một vòng bảo vệ quanh người Không cho gió lọt vào Bíp bíp Đột nhiên có chiếc xe thể thao Từ sau vọt lên tuyết còi với hắn Từ thanh nghiêng đầu Thì thấy được là một thanh niên đeo khuyên tai Một tay của anh ta cầm lái Tay còn lại thì dơ ngón giữa lên với hắn Sau đó thì dẫm ga Trong nháy mắt đã vượt qua từ thanh À Thách đua xe sao Từ thanh thừa sức hiểu được ý của anh ta là gì Kệ đi Tùy anh ta Cần gì phải so đo Dù sao thì thắng cũng đâu được tiền thưởng Thế nhưng đột nhiên não hắn lại nhảy số Thiếu niên cũng cần phải có thời kỳ nổi loạn chứ So thì so thôi Hai suy nghĩ này liên tục đấu tranh trong đầu hắn Nhất miệng cười Từ thanh rồ ga lao đi Nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe phía trước Hắn học theo bộ dáng khi nãy của anh ta Giờ ngón giữa lên Người thanh niên kia không ngờ Từ thanh lại đuổi theo Như phát hiện ra trò thú vị nên bật cười Dẫm chân ga vượt qua từ thanh Hai người cứ kẻ đuổi ta theo Xe thể thao lúc này Đã tạm thời dẫn trước mấy chục mét từ thanh cũng không kém cạnh Xe đã đạt tới vận tốc 200 km trên giờ hắn thấy không vội Bởi vì con đường này hắn hiểu rõ Ở cửa ra của đường cao tốc này Sẽ có mấy đường cua Lúc đó anh thanh niên kia Sẽ phải giảm tốc độ Nếu không giảm trừ khi là muốn nộp mạng Cho thần chết Đúng như tự thanh dự đoán, đến khúc cua, chiếc xe thể thao ở trước giảm dần tốc độ. Nhưng tự thanh thì không, hắn vọt qua tới tận khúc cua rồi nhãn miệng cười. Buông ga tay phải rồi khẽ bóc phanh sau của xe bên phía tay trái. Tự thanh khống chế chính xác được đường cong mà xe tạo ra, tạc đầu chiếc xe thể thao kia rồi tạo thành vòng cua rộng. tiếng lốp xe ma sát với mặt đất truyền tới mùi khét hơi gây mũi, thật sự khiến cho người ta kích thích. Màu nóng trong người sôi sụt Bây giờ thì từ thanh đã hiểu Vì sao mà kiếp trước lại có nhiều người đam mê Những môn thể thao mạo hiểm như này rồi Tự như đứng khiêu vũ Ở đầu mũi giáo Cảm giác giành giật mạng sống với tử thần Còn mẹ nó chứ thật sự là sáng khoái Nắm chắc tay lái Hắn không để ý đến chiếc xe thể thao Còn dừng ở kia Mà cứ như vậy rời đi Nhìn một loạt hành động này của từ thanh Người thanh niên ngồi trên xe thể thao sợ tới mức, muôn rớt cả trong mắt ra ngoài. Mẹ kiếp, dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng không dám chơi lớn như vậy đâu. Mặc kệ tâm tính của anh ta ở những vòng cua tiếp theo, tử thanh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vượt qua. 2 phút sau, khi anh ta lái xe ra khỏi mấy khúc cua, thì đã không thấy bóng dáng của tử thanh đâu. Mở lại đoạn ghi hình trên xe mình, anh ta xem lại cảnh từ thanh ôm cua khi nãy. Tự như chưa đã ghiền nên tu đi tu lại nhiều lần. Sau đó thì trích ra rồi đăng lên mạng. Để hắn caption là Vượt cao tốc gặp được đại thần. Vượt khúc cù ở tốc độ 200km trên giờ. Từ thành vẫn không biết. Hắn đã rất nổi tiếng trên mạng rồi. Chỉ mới vài phút, video kia đã có hơn 1.000 lượt chia sẻ. Bình luận thì đếm không sẻ. Mẹ kiếp đỉnh thật đó Khi nãy màn hình chấp một cái rõ nhanh luôn Tôi biết loại xe này Đây là mẫu mới nhất của mấy năm gần đây Tuyệt lắm bé ơi Tôi dám chắc đây là tay đuôi chuyên nghiệp Ai Hồi chưa bị cục chân Thì tôi cũng đã từng lợi hại hơn hắn ta nhiều Nhân vật chính của câu chuyện Nào biết đến mấy chuyện đó Hắn đã lái xe tới bãi biển rồi Hôm nay Bọn họ hẹn nhau đi tới bãi biển chơi Vừa dừng xe xong còn chưa đi được mấy bước thì Dư Tuyết đứng ở xa đã vẫy tay với hắn. Từ thanh đi qua thì thấy ngoài Dư Tuyết ra còn có ba người khác. Trong đó có hai người giống như bạn học của cô, một nam một nữ. Người còn lại có vẻ là tài xế riêng của gia đình đang ngồi nghỉ trong xe. Hai người bạn học kia đang đứng BBQ, thấy từ thanh tới thì đứng lên tỏ ý cười chào hỏi. Dư Tuyết chỉ vào bạn học Nam rồi giới thiệu cho Từ Thanh. Đây là Hàng Nguyên, bạn học cùng lớp và cũng là bạn thân của tôi. Còn đây là Tôn Duyệt, bạn thân của tôi luôn. Cô chỉ vào cô gái nói. Từ Thanh thi dáng người Hàng Nguyên nhỏ gầy, còn đeo mắt kính, trông rất có khí chất của các học bá, không biết thực tế thì như nào thôi. Hai người bạn này ăn mặc rất thời thượng, có vẻ hoàn cảnh gia đình cũng không phải hàng kém. Tôi là Từ Thanh, bạn của Dư Tuyết. Từ Thanh cười nói Tôi biết anh mà, Tiểu Tuyết đã nói rất là nhiều về anh cho tôi nghe. Tôn Duyệt cười hì hì đáp Thật chứ. Tôn Duyệt còn định mở miệng nói thêm thì đã bị Dư Tuyết nhanh chóng xen vào. Cô vội nói Thôi, đừng nói về mấy chuyện này nữa. BBQ sắp bị nướng cháy rồi kìa. Thấy Dư Tuyết đánh trống lãng Từ Thanh cũng không cố ý hỏi thêm Hắn chỉ cười Mọi người cũng biết hưởng thụ phết nhỉ, chuẩn bị sẵn nhiều đồ. Một bàn đồ ăn toàn đùi gà, cánh gà, xiên thịt dê. Từ thanh không khỏi cảnh tháng, con nhà giàu đúng là có cuộc sống khác biệt. Đời trước, hắn là một con đỗ nghèo khỉ có giấy chứng nhận. Nơi được đi xa nhất đó là đại học ở tỉnh và tham gia quân ngũ. Sau khi trở về thì chỉ quanh quẩn làm việc trong tỉnh, chưa từng được đi ngắm thế giới bên ngoài. Lần này tới Bắc Hải cũng đã được một khoảng thời gian khá dài Thế nhưng hắn vẫn chưa tới bờ biển này bao giờ Nhìn cậu nhóc hàng nguyên bị gió biển thổi cho đỏ cả mũi Từ Thanh khẽ cười nói Đã là tháng 11 rồi, sao mọi người là nghĩ tới việc ra biển chơi Từ thành có biết về khí hậu ở thành Bắc Hải Bởi vì gần biển nên mùa đông khá lạnh Tùy mới chỉ tháng 11 Diệt độ bên ngoài đang là 20 độ Nhưng gió biển lại lớn và lạnh Chỉ cần đứng lâu một chút Thì rất dễ bị ốm Dư Tuyết xấu hổ nói Thì tại vì thời tiết đang đẹp mà Nên muốn ra biển hóng gió một chút Hơn nữa phong cảnh ở biển này Cũng rất là đẹp Hàng Nguyên nhìn Từ Thanh cười nói Đúng rồi anh Tự tùy con nghe Tiểu Tuyết nhắc tới anh Vài lần nhưng vẫn không biết Anh đang làm gì Từ Thanh nghe thấy Hàng Nguyên gọi mình là anh thì chỉ biết cười khổ. Trong tôi trưởng thành như vậy sao? Đừng gọi tôi là anh Từ, cứ gọi tôi là Từ Thanh. Tuổi của tôi cũng gần như mọi người thôi. Uống một ngụm nước, Từ Thanh nói tiếp. Tôi đang làm ở khu hỏa táng Ba người kinh ngạc nhìn hắn. Dự tuyết thì là vì tuổi của Từ Thanh nên mới giật mình. Còn hai người kia là vì công việc hiện nay của Từ Thanh. Dư Tuyết nghi hoặc hỏi Ít nhất thì anh cũng tầm 23-24 tuổi chứ Sao lại nói là gần như được Tháng trước tôi vừa tròn 17 sang năm sau mới thành niên Từ thanh cười nói Là thật hay là giả đó Tôn Duyệt kinh ngạc hỏi Giá người từ thanh cao hơn mét 8 Từ lời nói đến cử chỉ Đều rất chững chạc Không giống như người ở độ tuổi bốc đồng Như bọn họ Tự như đã trải qua sự tôi luyện Của xã hội Hiểu rõ được lòng người Bây giờ tự dưng nói hắn chưa thành niên Thì ai nấy đều kinh ngạc 10 tuổi tôi nghỉ học Rồi rời nhà đi lan bạc khắp nơi Có lẽ là vì từng đi nhiều Trải qua nhiều Nên nhìn có vẻ tương đối trưởng thành Ngay từ thanh nói như vậy Hàng Nguyên cũng buồn bỏ suy nghĩ khinh thường hắn Bởi khi nãy từ thanh có nói Bản thân đang làm ở khu hỏa táng Tuy ngoài mặt không thể hiện gì Nhưng trong lòng Hàng Nguyên Lại có hơi xem thường Từ Thanh Trong giới của bọn họ Không hẳn là những gia đình có điều kiện tương đương nhau Mới có thể chơi với nhau Tuy gia đình của anh không bằng người ta Nhưng anh thông minh, tài hoa Thì người khác cũng sẽ đối đãi công bằng hơn Từ Thanh nói chuyện rất bình ổn Không kiêu ngạo, không tự ti Khi đối mặt với hắn Hàng Nguyên có cảm giác Như đang đứng trước mặt người lớn trong nhà Bọn họ vừa ăn uống vừa nói chuyện Được một hồi Thì Dư Tuyết đề nghị lên du thuyền chơi Không phải đợi lâu Chỉ vài phút sau Từ Thanh đã thấy một chiếc du thuyền tới gần Du thuyền không quá lớn Dài tầm 10 m Ở giữa sàn có phòng khách Du thuyền này chắc là của nhà cô Từ Thanh nói với Dư Tuyết Làm sao mà anh biết Tôi đoán thôi Hắn không khỏi cảm tháng Đúng là đại gia Chiếc du thuyền này ít nhất cũng phải mấy trăm vạn Vậy mà lại để cho một đứa nhỏ đem đi chơi Đứng trên bon Từ thanh đón gió biển rồi nghĩ về kiếp trước Về những năm tháng dầm mưa gió trước đây Mà không khỏi thất thần Hắn vất vả như vậy rốt cuộc là vì cái gì Bây giờ đã không thiếu tiền Thực lực lại mạnh Nhưng vì sao Bản thân vẫn cảm thấy không vui Thậm chí là có lúc còn thấy vô định Lạc lỏng Trước kia hắn từng nói với Lão Trương, vốn dĩ chọn con đường này là vì hắn không muốn cả đời chỉ sống một cuộc sống bình đạm của người thường. Không biết vì sao, Tư Thanh lại đột nhiên nghĩ tới Hồng Phương, là nhân viên âm ty ti đầu tiên mà hắn gặp được trong thôn Lý Gia. Lúc đó ông ta nói, quy củ của âm ty là có chết cũng không lùi bước, dù cho là kẻ địch mạnh đến mức nào đi chăng nữa, biết rõ là phải chết thì vẫn cứ xông pha. Từ thanh không rõ Đánh không lại thì chạy thôi Có gì mất mặt đâu mà phải làm đến mức đó Sau đó dần dần mới hiểu được Sau lưng âm ty Là những người dân thường Nếu bọn họ chạy Vậy thì tai ương kia không phải sẽ nhằm vào dân chúng hay sao Những người gia nhập âm ty Không kể đến những người là vì tiền Ngoài ra thì còn có một bộ phận lớn Là vì niềm tin của bản thân Tưởng Nguyên Quân từng nói Từ 100 năm trước, âm ty đã bắt đầu chống lại quỷ vực. Bấy nhiêu năm trôi qua, không biết những trận chiến đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người rồi. Dư Tuyết thấy Từ Thanh đứng ngẩn người trên bòn tàu, không hiểu tại sao lại có cảm giác rằng hắn rất cô độc. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Đứng ngay ngốc một mình như thế này? Dư Tuyết lại gần hỏi. À, không có gì. Chỉ là suy nghĩ chút chuyện nhân sinh thôi. Là chuyện gì? Nói cho tôi nghe Không có gì Chỉ là đột nhiên cảm thấy Trên đời này làm gì có những Năm tháng tỉnh hảo Có chăng thì chỉ là nhờ Có người gánh bắt giúp chúng ta trước mà thôi Không ngờ Là có ngày anh lại văng vỡ như vậy đó Ngay từ thanh nói xong Dư Tuyết khỏe cười Được rồi anh có nghĩ tới Việc đi học lại không? Dư Tuyết thử hỏi Có lẽ là có đi Nhưng trước mắt tôi chưa có ý định đó Vì bây giờ có quá nhiều việc cần phải lo Công việc của Từ Thanh Có nay không có mai Không biết bản thân khi nào chết Thì làm sao có tâm tư mà đi học Hơn nữa bây giờ tình hình tiền tuyến Đang rất là cấp bách Không biết chừng có ngày hắn sẽ bị điều đi mất Rồi cả đời sẽ không quay về được Anh còn trẻ như vậy Học thêm cũng vẫn có ít mà Sau này tìm việc cũng sẽ dễ dàng hơn Dư tuyết khuyên nhủ Để sau rồi tính vậy Từ thanh thuận miệng đáp Hắn không nói thêm nữa Chỉ dựa vào lan can rồi nhìn chầm chầm về phía trước Dư tuyết thấy hắn như vậy Thì cũng không biết khuyên thêm điều gì Cô hiểu rõ tính cách của từ thanh Một người có chủ kiến như hắn Thì chuyện bản thân đã chắc chắn Sẽ khó có ai mà lay động được Được rồi Hôm nay tới đây thôi Lần sau gặp lại nha Lúc trời đã chạm vàng tối Từ Thanh thấy không còn sớm Nên nói với mọi người um, Vậy lần sau gặp lại nha À đúng rồi anh đang ở đâu Để tôi bảo chú Lưu đưa anh về Dư Tuyết nói Không cần đâu tôi đi xe máy tới Từ về được Từ Thanh giúp mọi người dọn dẹp bàn ghế Cho vào ô tô Dọn sạch rác rưỡi ở trên đất Rồi cho vào túi ni lông để đem vứt đi thấy hành động của Từ Thanh những người khác đều thấy nóng mặt đặc biệt là Dư Tuyết căn bản cô không nghĩ tới việc sẽ dọn rác trước đó nhóm của cô cũng đến đây chơi lúc rời đi luôn để lại một bãi chiến trường như thế nhưng cũng không thấy có vấn đề gì quả nhiên không so sánh sẽ không có đau thương Dư Tuyết nhìn Từ Thanh chủ động làm những việc này mà tự cảm thấy hổ thẹn biết bao cô có thể nhận biết được Đây không phải là Từ Thanh đang cố ý làm màu, hắn chỉ theo thói quen mà thu dọn thôi. Khó trách có người nói, con nhà khó khăn thì thường sớm trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Sau khi xếp đồ vào cốc xe cho bọn họ xong, Từ Thanh phủi đất cát trên tay rồi nói Được rồi, mọi người đi đường cẩn thận, tôi xin phép về trước. Anh lái xe chậm thôi nha, bây giờ trời đã tối lắm rồi. Dư Tuyết lo lắng nói Nhìn theo bóng tự thanh rời đi Lúc này Tôn Duyệt mới lại gần Dư Tuyết Buông lời trêu gẹo Đừng có nhìn nữa Người ta đi xa lắm rồi Dư Tuyết đỏ mặt gắn giải thích Cậu nói linh tinh gì chứ Tớ chỉ đang nghĩ một số chuyện Nên hơi thất thần thôi Nói thật ra xem Tiểu Tuyết à Cậu thích tự thanh này có đúng không Không hề nha Dư Tuyết lắc đầu phủ nhận Thật sự là không thích sao Không thích Tôn Duyệt cười nói Nếu như cậu không thích Thì tôi yên tâm xuống tay rồi ngoại trừ hoàn cảnh gia đình không tốt lắm Thì mọi mặt ok Lại còn đẹp trai, cao ráo Biết chăm sóc người khác như vậy Ai một người bạn trai như thế Có đốt đèn đi tìm cũng khó mà thấy nha Dự tuyết khẽ đụng nhẹ vào hông cô ấy cảnh cáo Nếu như cậu dám theo đuổi anh ấy tớ sẽ mất với cha cậu đó nói là còn trẻ cậu không lo học lại đi thích xã hội đen khi đó xem cha cậu xử lý cậu ra sao xã hội đen tự thanh là xã hội đen sao ừ tớ không có rõ cho lắm lúc gặp anh ấy thì cả người toàn là vết thương do bị chém mà Thành Dư Tuyết trầm giọng nói không thể nào dịnh đâu có giống chứ thôi thôi được rồi không nói chuyện này nữa chúng ta nhanh về thôi Không lát nữa, cha cậu lại đến tìm đó. Tự thành vừa đi xe máy lên đường lớn chưa được bao lâu, thì đã có một chiếc xe tải lớn vượt qua rào trắng trung tâm đâm về phía hắn. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, từ thanh nhảy ra khỏi xe nấy mình tránh được. Rầm! Xe tải không hề giảm tốc, cư thế nghiền ép xe máy vào sườn núi bên cạnh. Ánh mắt tự thanh trầm xuống, Người tài xế xe tải đã bị gãy hết xương lồng ngực Miệng không ngừng xuất huyết Có vẻ như không sống nổi Còn bên cạnh tài xế là một con ma nữ tóc dài Nó thấy Từ Thanh không sao thì kinh ngạc nói Không ngờ lại gặp được thuật sĩ ở đây Nếu đã không phải người thường thì thôi Hôm nay tha cho cậu một mạng Sắc mặt của Từ Thanh khó coi Không ngờ đám quỷ này là càng rỡ như vậy Rõ ràng đoạn thời gian mới đây Vừa giết nhiều như thế Nhưng bây giờ chưa được bao lâu Là dám ngóc đầu ra giết người Cô làm sát người vô tội Không sợ âm ty Sẽ đến tìm hay sao Từ thanh hỏi Giết vài người thì có sao đâu Bọn họ còn có thể bắt tôi Đền mạng hay sao Tôi không biết cô lấy đâu ra tự tin Một con lệ quỷ nhỏ nhỏ mà thôi Vậy mà cũng dám kiêu ngạo đến như vậy Hôm nay gặp được tôi xem như là cô xui. Đoán đúng rồi đó. Chính là muốn giết cô đền mạng. Dứt lời, thân ảnh từ thanh chợt lé, hắn đi đến trước mặt cô ta rồi tung cước. Nữ quỷ căn bản không đủ sức đánh trả, vậy là bị đánh bay ra, xương ngục cũng theo đó mà gãy nát. Một đạp này là của tài xế, để cô biết được cảm giác xương cốt bị đứt đoạn là ra sao. Tiếp theo là cho chiếc xe máy của tôi. Xe mới mua còn chưa lái nổi 2 ngày mà đã bị cô biến thành như vậy rồi. Nếu không giết cô thì thật có lỗi với 20 vạn kia. Nữ quỷ không ngờ từ thanh lại mạnh đến như vậy có vẻ như lần này cô ta ăn phải thiết bản rồi. Cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng cô ta yêu ớt xin tha. Cậu không thể nào giết tôi được. Chủ nhân của tôi là Tần Đức. Ông ta chính là một lãnh đạo ở âm ty Nếu giết tôi, ông ta sẽ không tha cho cậu đâu. Thật vậy sao? Cô định hù dọa chứ gì? Tùy tiện bị ra một cái tên, đã muốn tôi thai cho cô sao? Đừng có mờ. Thật ra, Từ Thanh có biết đến cái tên này, một trong những vị lãnh đạo đời trước. Đúng thật là có người tên là Tần Đức. Chỉ là không ngờ, Tần Đức là nuôi một con lệ quỷ. Đáng ra thì nuôi một con lệ quỷ cũng không sao. Rất nhiều người đều làm vậy, để bình thường bọn chúng có thể hỗ trợ mình khi chiến đấu hay trốn chạy. Hoặc thậm chí để chúng làm việc vặt Làm phương tiện đi lại Đó quả là trợ thủ đắc lực Nhưng mà con quỷ này của Tần Đức Lại ngang nhiên giết người Như vậy thì không được rồi Tự thanh có hơi lưỡng lự Rốt cuộc là do Tần Đức chỉ thị cô ta giết Hay là cô ta tự mình làm chủ Chủ nhân của tôi Tên là Tần Đức thật Có rất nhiều người ở âm ty biết ông ta Nếu không tin Cậu cứ gọi điện hỏi đi Thấy nữ quỷ có vẻ thành thật Từ thanh bắt đầu hơi dao động Mặc kệ cô là người của ai Giết người thì nhất định phải chịu phạt Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế Cũng không thể nào phá lệ Từ thanh kiên định nói Nữ quỷ bắt đầu lung cuốn Cô ta vội vàng nói Tôi chỉ là chân chạy vặt mà thôi Không nghĩ tới Việc giết người Nhưng đây là tận đức ra lệnh cho tôi phải giết Đừng có nói lung tung Tần tiền bối là người của âm ty bình thường tận tâm tận lực, sao có thể là loại người như trong miệng cô nói. Chắc chắn là do cô muốn thoát thân nên mới cố ý bồi nhỏ ông ấy chứ gì. Trước khi chết mà còn dám hồ ngôn là ngữ, đúng là không thể giữ cô lại được mà. Từ thanh đạp một chân lên đùi nữ quỷ rồi dùng sức mà nghiền nát, trực tiếp dẫm gãy đoạn quỷ cốt ở chân cô ta. Nữ quỷ đau đớn mà thét. Tự thanh phế đi chân này của cô ta Tức là đã gián tiếp phế đi 2 năm khổ tu Nếu muốn luyện ra quỷ cốt một lần nữa Thì không biết phải giết Bao nhiêu người mới khôi phục được Thật sự tôi chỉ làm theo Mệnh lệnh mà thôi Là từng đức Ông ta muốn có một mẻ người mới Nên mới bắt tôi đi giết người Những vậy tôi nói đều là sự thật Tôi thề Còn muốn lừa tôi sao Ông ấy cần những người này làm gì Bản thân ông ấy cũng có dùng được đâu Từ thanh hỏi Một thời gian trước Trong nhà có khách tới Trong đó có một thanh niên bị thương Cần phải có huyết nhục của người sống Để chữa trị Vậy nên tôi có nhiệm vụ bắt người về Để cho người thanh niên kia tẩm bổ Những người kia Có một ông già Một thanh niên Và một nam một nữ đúng không Từ thanh vội hỏi Đúng đúng đúng Thế nhưng tổng cộng là 6 người Còn một người còn lại tôi không biết. Trong lòng Từ Thanh bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, khó trách. Khó trách sao không tìm thấy được đám người quỷ vật này. Hắn cứ tưởng bọn họ đã cao chạy xa bay, không ngờ là ẩn nấp trong bóng tối. Từ Thanh không định hỏi thêm, hắn dùng một chân đạp nát đầu của nữ quỷ. Bởi vì địa chỉ của Tần Đức, hắn đã biết. Thì ra là vậy, thế nên lúc mời ông ta chung tay tiêu diệt quỷ ở Toàn Thành ông ta mới từ chối Tự Thanh còn tưởng ông ta muốn dụng lão vì lớn tuổi rồi hóa ra không phải là lớn tuổi mà là lớn gan Trong nhiệm kỳ của mình ông ta không hề diệt quỷ chỉ để mặt cho chúng hoành hành quả nhiên là tình cảm của người một nhà Hắn gọi điện cho Hạ Kiệt sau khi xác định nữ quỷ này là người của Tần Đức xong thì gọi tiếp cho Lý Giang báo cáo lại tất cả tình huống Lý Giang nhận được điện thoại của từ Thanh Thì nét mặt đầy ngân trọng Cô ép lũi giận xuống Sau đó nói Tôi sẽ cho người qua Cậu trước tiên đừng có hành động thiếu suy nghĩ Tôi giết nụ quỷ Thì đã tương đương với việc Đánh rắn động cỏ rồi Giáo quan phải cho người tới đây nhanh Nếu không thì chỉ sợ Là có biến Từ thanh dặn dò Kết thúc tập 11 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ti Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi